Phần 9.3, một bên tư minh vinh sắc mặt nghiêm khắc theo sát sự việc, chầm giọng mở miệng nói, đem hắn dẫn đi, nghiêm ngặt tra hỏi, phong tỏa hứa ra, bất kỳ người nào cũng đều không bỏ qua. Chuyện này đã đến lúc đi đến kết luận, trở thành định mệnh, cùng với kiếp trước giống nhau như đúc. Kiếp trước hứa dịch sau khi bị mang đi, theo sau, tư minh lệ sẽ lấy lý do hứa ra có ý đồ phản kháng. không kịp chờ đợi đem tất cả mọi người ngay tại chỗ giết người diệt cỏ, không giữ lại ai. Thứ dịch hàng địch cũng đã đoán được chuyện mình bị người khác gài bẫy rồi, lần này không chỉ là hắn, gia tộc của hắn tất cả đều khó có thể thoát khỏi một kiếp này, hơn nữa coi như là ông chủ tỉnh lại, căn bản là không có cách nào đảm bảo cho hắn chu toàn. Cho nên, sau khi nghe được lời nói của lão phu nhân cùng Tư Minh Vinh, con người của hứa dịch chợt co rúm nhanh. rút dịch quy một chân xuống đất, cái chán vẫn còn đang không ngừng chảy máu, máu tươi chảy xuống làm cho gương mặt hắn lúc này càng đáng sợ hơn, bất kể hắn giải thích thế nào cũng sẽ không có người nào tin tưởng hắn cả, bất kể hắn có thể độc như thế nào cũng sẽ không ai tin, coi như hắn hiện tại ở ngay chỗ này mà tự sát, bọn họ cũng chỉ có thể nói là hắn sở tổ tự sát mà thôi. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể chứng minh được sự trong sạch của bản thân mình. Không phải tôi, không phải là tôi làm, tôi không có phản bội gia chủ, người kia thật sự là nội gián nằm vùng của tôi. Thứ dịch trong nháy mắt bị tuyệt cọc to lớn chôn vùi, vành mắt hắn hốc liệt mà giống to, nhưng mà đối mặt với hắn, chỉ có đôi con ngươi lạnh giá hờ hững thôi. Tư Minh lễ lạnh nhạt nói, giữ theo gia quy, trước đánh gãy hai chân của hắn, sau đó kéo vào chấp pháp đường. Hai hộ vệ cao to mặt lại tay cầm trường côn đặc chế, mặt không thay đổi mà đi tới chỗ hứa dịch, tựa hồ là sợ hứa dịch mất khống chế tổn thương người khác, một người hộ vệ trong đó trực tiếp đem hứa dịch đè ở trên đất. Một bên Diệp Hoản Hoản như đang có điều suy nghĩ, nếu như cô nhớ không lầm, vết dịch tàn phế chân kia chính là do lúc này bị thương. Buông tôi ra, tôi bị oan, tôi là bị oan. Hứa dịch kêu gào trong tuyệt vọng. Phanh. Hộ vệ hơi không kiên nhẫn liên tục đánh trên ngò má của Hứa Dịch, thẳng đến khi Hứa Dịch không có sức lên tiếng mới dừng lại. Lúc này Hứa Dịch, sau khi bị mấy đòn đánh nặng nề đó, máu me đầy mặt, bốn hai con mắt đầy vẻ khôn khéo cơ trí lúc này bị thay đổi thành ảm đạm tối tăm. Nghĩ tới Hứa Dịch, đối với ông chủ trung thành tận tâm, chưa bao giờ có một chút suy nghĩ gian dối nào. Đối với người của Tư gia, như anh em nhà mình, Thế mà chuyện này cho tới bây giờ cũng không có một người nào nguyện ý tin tưởng tôi. Ha ha, nếu tất cả đều muốn giết tôi thì tôi ở đây có giải bày cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Giống như là chấp nhận số mệnh, Hứa Dịch cười dài tựa như kẻ điên. Một người hộ vệ khác tay cầm trường côn, cánh tay phải nâng lên, chợt đột nhiên dùng lực, bốn phía vang lên một âm thanh to lớn, trường côn hung hăng hướng về chân phải Hứa Dịch đánh tới. Ông chủ Vứa dịch không thể theo bên người người nữa rồi. Vứa dịch mặt cười khổ, chợt tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Đúng lúc này, một thân hình yếu ớt hướng về phía trước chợt lóe lên. Ầm. Mang theo lực làm trường côn hạ xuống nhanh như chưa có gì xảy ra, bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, mà một bên đầu khác của cây gậy chính là bị một cái tay nhỏ cầm thật chặt. Vứa dịch hơi nhíu mày, theo bản năng mở hai mắt ra, chỉ là trong nháy mắt sắc mặt liền có chút đờ đẫn. Cô gái trước mắt, mặc dù nhìn như yếu hơn, nhưng cũng giống như người khổng lồ, ngang ở trước người của hắn, cản lại cây gậy có thể đánh nát chân phải hắn. Hộ vệ nhìn điệp oản oản, sắc mặt có chút ngạc nhiên, khí lực của cô gái này có phần quá mạnh rồi. Chuyện này, hộ vệ nhìn về phía các vị trưởng lão, thân phận của cô gái này là chủ mẫu tương lai của Tư gia. Thời phút này trùng Mộ Tương Lai đứng đây, mà hắn chỉ là một hộ vệ nho nhỏ của Tư gia. Sao hắn dám lỗ mãng chứ? Vô sĩ, cô là ai, lại dám gây trở ngại trong lúc chấp hành gia quy của Tư gia? Tư Minh Lễ nhất thời giận dữ nói. Nghe tiếng, Diệp Bàn oẳn oặn mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tư Minh Lễ một cái, âm thanh lạnh thấu xương, "Ông chú Tư, cái này nếu như bình thường, ông là trưởng bối." Tôi phải tôn trọng ông, nhưng hôm nay trong trường hợp bất đồng này, ông là cái thứ gì dám sỉ nhục chủ mẫu tương lai của tư gia như vậy? Cô, cô, cô Tư Minh lễ chỉ bảo diệp hoàn oản, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Ông chú Tư, ông ỷ vào vai vế, hoàn toàn không đem chủ mẫu tương lai tư gia coi vào trong mắt, tôi đây có thể hay không cho là? Ông chú Tư cũng không đem gia chủ tư gia để vào trong mắt. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Nói vậy, Tư Minh Lễ cả kinh, cái người tên Diệp Oản Oản này lại chỉ cần dùng vài ba lời, liền đem cái mũ phản đồ lớn như vậy chụp lên trên đầu của ông. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người ở chỗ này nhất thời đều theo bản năng hướng về phía Diệp Oản Oản. Thấy Diệp Oản Oản vào lúc này ra oai, chân mày của ông lão dâu dài Tư Minh Vinh nhất thời bất mãn nhíu lại. Tư Minh Lễ có chút thu lại lòng mình, lạnh nhạt nói: ý của tôi là các vị trưởng lão đang xử lý chuyện quan trọng, nơi nào cho phép cô là một người phụ nữ ở chỗ này tùy tiện chen miệng vào." Diệp Oản Oản vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở bên người Hứa Dịch, mặt không thay đổi mà mở miệng, trợ lý Hứa cũng không phải là nội gián, tôi tin tưởng điều anh ta nói toàn bộ đều là sự thật." Nghe vậy, Hứa Dịch ngơ ngác nhìn Diệp Oản Oản, mặt đầy kinh ngạc, hắn lại không thể nghĩ tới Cuối cùng chỉ có duy nhất một người đứng ra nói giúp cho hắn mà người đó lại là Diệp Oản Oản. Nghe được Diệp Oản Oản đứng ra nói chuyện nội gián của Hứa Dịch, lại chẳng biết phân biệt nặng nhẹ, làm cho những trưởng lão có mặt ở đây sắc mặt ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Tần Nhược Hy đứng ở trong đám người, khóe miệng vô hình hiện lên một tia cười lạnh. Người phụ nữ này, thật là quá ngu xuẩn, ngang nhiên đối địch với toàn bộ tứ gia, lại muốn bao che cho nội gián mang trọng tội như Hứa Dịch. Cô đang muốn nhìn một chút cô ta sẽ làm gì, kết quả sẽ như thế nào đây, thật là mong chờ quá đi mà. Tư Minh lễ thẹn quá hóa giận vẻ mặt đột nhiên hóa thành một nụ cười, không nhanh không chậm nhìn Diệp Oản Oản mở miệng nói, cô tin tưởng hắn nói là sự thật, lời hắn nói chính là sự thật sao? Bây giờ chứng cớ ở đây vô cùng xác thật được bày ra ngay trước mặt thế mà cô lại đi giúp một tên nội gián, rốt cuộc là cô thực sự ngu xuẩn không biết gì, hay là còn có mưu mô khác. Nói tới chỗ này, Tư Minh Lễ đột nhiên chuyển đề tài, tiếp tục mở miệng nói, Diệp tiểu thư can đảm hơn người, lão hữu rất là bội phục, chẳng qua là tôi có một chút không hiểu, một tổ chức như thí huyết minh người bình thường không có khả năng biết được, uống chi là tổ chức mà thí huyết minh kiêng kỵ hơn. Cô chỉ một thiên kim tiểu thư ở khuê phòng, làm như thế nào biết được những điều kia? Muốn lừa gạt thí huyết minh Tôi sợ rằng nếu không biết rõ thì không thể nào làm được Cô còn đối với cái tổ chức kia tương đối quen thuộc cùng hiểu rõ Mới có thể làm được chuyện lấy giả đánh cháu này Tôi nói như thế có đúng không Tư Minh Lễ vừa nói Một bên đưa mắt về phía Lưu ảnh cùng thập nhất đang đứng ở một bên Hai người nhìn nhau một cái Đều từ chối cho ý kiến Coi như là âm thầm chấp nhận Lưu ảnh Tôi hỏi cậu Các cậu Nguyễn Trang thành tổ chức nào Tư Minh Lễ hỏi Nhưng ảnh chần chừ một chút, sau đó mở miệng, "Des Rousseau." Cái, cái gì Des Rousseau? Nghe đến mấy chữ Des Rousseau, một đám trưởng lão đều là biến sắc, khó trách có thể đem thí huyết minh đều dọa chạy. "Các cậu hủy trang như thế nào?" Tư Minh lễ lại hỏi. Thập nhất thành thật trả lời, khi đó, Hoãn Hoãn tiểu thư nói đã chuẩn bị trước trang phục cùng đạo cụ. Ngoài ra, Hoãn Hoãn tiểu thư đối với Des Rousseau quả thật rất hiểu biết. Nghe đến đó, Tư Minh Lễ hài lòng gật gật đầu, cho nên, tôi muốn hỏi, Diệp tiểu thư, cô là thông qua phương thức như thế nào để có thể biết được tin tức bí mật mà ngay cả mạng lưới tình báo của Tư gia đều điều tra không ra, thì lại làm sao có thể sớm đoán trước sự tiến triển của tình hình? Ngay cả đạo cụ ngụy trang cũng đều được chuẩn bị xong xuôi toàn bộ, chẳng lẽ cô còn có thể biết trước tương lai sao? Trong phốc chốc, Từ trung ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người của Diệp Hoàn Hoàn, mới vừa rồi muốn nhanh chóng tra ra người đứng sau giật dây, cho nên bọn họ không có hỏi kỹ. Bây giờ nghe Tư Minh Lễ vừa nói như thế, chuyện này quả thật có quá nhiều điểm khả nghi không thể tưởng tượng nổi. Người phụ nữ này chẳng lẽ cũng là nội gián? Hình như cũng là nội gián đó. Những chuyện này cô ấy làm sao biết được? Tóm lại người phụ nữ này nhất định là có vấn đề. cứ dịch thái Diệp Oản Oản vì giúp mình nói chuyện mà cũng bị dính vào chuyện này, lòng như lửa đốt, lại không thể nào giải thích được, thậm chí không dám thay Diệp Oản Oản nói chuyện giải bày. Hiện tại hắn đã bị nhận định thành nội gián, nếu như vào lúc này giúp Diệp Oản Oản nói chuyện, không phải là giúp cô ấy, mà là hại cô ấy mất. Vì vậy chỉ có thể không ngừng lấy ánh mắt nhắc nhở Diệp Oản Oản, không muốn để cho cô ấy quản chuyện của hắn nữa, nhưng là Đi vàn vàn lại không chút nào có ý tứ kiên kỵ, từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay, dưới con mắt của mọi người nhẹ nhàng mà đè ở trên trán Hứa Dịch, lau một chút đi, trợ lý Hứa. Cô Hứa Dịch mặt đầy ngơ ngác, mà các trưởng lão sắc mặt đều lạnh như đá chìm đến đáy hồ. Người phụ nữ này lại dám ở ngay trước mặt bọn họ cùng một nỗi gian không minh bạch. Mới vừa rồi hẳn là nên trực tiếp đưa cô ta đi xử trí cho rồi. Diệp Oản Oản hoàn toàn không có nhìn đến vẻ mặt những trưởng lão trung quanh kia, giận đến dường như sắp thăng thiên, hướng nhìn vẻ mặt người như nắm chắc phần thắng tứ minh lễ người muốn cô chết, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Ông chú tư nói giỡn rồi, làm sao có thể có người có thể biết trước tương lai được chứ?" Tứ Minh Lễ làm sao có thể đem một tiểu nha đầu như Diệp Oản Oản coi ra gì, nhìn bằng nửa con mắt cô một cái nói, "Vậy, nếu là như vậy, Diệp Tiểu Thư không phải là bà chủ của Death Row hay là người có thế lực trong Death Row đi." Nghe Tư Minh Lễ nói lời ấy, các vị trưởng lão rối rít khiếp sợ. "Tôi cùng Death Row không có bất cứ quan hệ nào." Diệp hoàn toàn bình tĩnh mở miệng. "Chết đến nơi rồi cô còn dám ngụy biện?" Tư Minh Lễ cười lạnh, "Tôi thấy cô nhất định là chủ tổ chức của Death Row đi. Hôm nay nhất định phải đưa cô xử tử." Nói xong, Tư Minh Lễ nháy mắt về phía mấy người hộ vệ bốn phía. Nhận được ra hiệu, mấy người hộ vệ liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị bắt Diệp Hoản Hoản lại. Chỉ bằng suy đoán, liền muốn xử tử chủ mẫu tương lai Tư gia sao? Diệp Hoản Hoản mắt liếc nhìn mấy người thị vệ, tôi muốn xem ai dám làm điều đó. Mấy người hộ vệ trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ngừng chú ý xung quanh. Ngay sau đó, Diệp Hoản Hoản nhìn Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng. Ông chú tư, nếu như ông không phải là cố ý muốn gây ra cho tư gia phiền toái lớn thì trí khôn của ông chú tư tự hồ có hơi không đủ, tôi thật không cách nào tưởng tượng được một người có chỉ số thông minh chưa đủ như ông, như thế nào lại có thể đứng vào hàng ngũ quản lý cấp cao của tư gia vậy? Cô nói cái gì? Tư minh lệ biến sắc. Diệp hoàn hoàn cười nói, tôi nếu thật đúng như ông chú tư nói, là chủ của Desk Rose hoặc là người của tổ chức đó. thì chuyện tư gia đem tôi đi xử tử hậu quả đó ông đã từng cân nhắc qua hay chưa theo lời diệp quản quản vừa nói ra mấy trưởng lão nhất thời sừng sốt một chút thế lực của đét dâu thần bí lại khổng lồ tư gia nếu treo chọc phải đét dâu hậu quả khó mà lường được dĩ nhiên tôi cùng với đét dâu không có chút quan hệ nào diệp quản quản tiếp tục cười nói ghét dâu nếu muốn nhằm vào tư gia, hẳn không nhất định ở tại tư gia sắp xếp an bài một nội gian phiền toái như vậy đi. Mấy người trưởng lão của tư gia mặc dù đối với Diệp Hoản Hoản nói như vậy có hơi bất mãn nhưng điều cô nói là sự thật, bây giờ tư gia còn chưa đủ thực lực để cùng đối đầu với Death Row. Cách đó không xa tư Minh Lễ âm thầm cắn răng, cô gái này, cho nên tôi muốn nói, ông chú tư đến tột cùng là không phục chỗ nào. hay là có dục ý khác muốn để cho Tư gia Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cô nói tôi không phục, quả thật là quá cản rỡ. Tư Minh Lệ ánh mắt tức tối nói: "Ông chú Tư đã có suy nghĩ đó thì cũng chỉ là có ý muốn hãm hại Tư gia." Diệp Phản Phản sắc mặt không thay đổi. "Cô," Tư Minh Lệ cắn răng nói, "Tôi không muốn cùng cô tranh cãi hơn thua ở đây, nếu cô nói hứa dịch là vô tội thì nhất định phải có chứng cứ, nếu không coi như là gia chủ, cũng không cách nào ân xá cho hắn được. Chứng cớ, đương nhiên là có. Diệp Oản Oản quét mắt qua tất cả mọi người có mặt ở đây, sau đó mở miệng, ngay từ lúc A Cửu lên đường tôi đã biết Thí Huệ Minh sẽ ra tay đối với Tư gia. Trong nháy mắt Diệp Oản Oản vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Cô ấy biết? Cô ấy làm sao biết được? Nếu như không phải là người của đối phương, Làm sao có thể biết được kế hoạch của bọn chúng? Chẳng lẽ cô ấy chính là nội gián của thị huyết minh? Cô làm sao biết được?" Tư Minh lễ hỏi. "À, ông ngược lại cũng muốn nhìn một chút, nha đầu này rốt cuộc là muốn giở trò gì, lại dám phá hoại chuyện của ông? Hôm nay ông sẽ đem kẻ không biết trời cao đất rộng này loại trừ khỏi tư gia." Trước tất cả ánh mắt của mọi người, Diệp hoàn hoàn vẻ mặt đương nhiên mở miệng, đương nhiên là có người nói cho tôi biết. có người nói cho cô ấy biết. Mọi người đang hoài nghi, liền nghe được dịp hoàn toàn tiếp tục mở miệng nói, một tuần lễ trước, đột nhiên có người tìm tôi, nói với tôi, không lâu sau khi A Cửu đi nước đi trên đường đi sẽ bị người của thí huyết minh cướp giết, muốn tôi nhất định phải ngăn cản lần công tác này của A Cửu, còn nói nếu như quả thực không cách nào ngăn cản, thì hãy cải trang thành cái gì liên quan tới hoa hồng gì gì đó, một tổ chức thí huyết minh kiên kỵ nhất. Các thầy tin tức tôi biết có liên quan đến thí huyết minh cùng với Ned Jones đều là do người kia nói cho tôi biết." Diệp hoàn toàn dừng lại một chút, nhìn về phía Hứa Dịch, sau đó mở miệng, "Vốn là từ trước đến nay tôi cũng không biết người kia rốt cuộc là ai, cho đến khi các ngươi đưa ra cái gọi là chứng cứ chứng minh trợ lý Hứa Cấu kết cùng với thí huyết minh. Tôi rốt cuộc mới biết được, hôm đó người tới tìm tôi báo tin là ai, nhất định chính là người nội gián mà trợ lý Hứa nhắc đến." người nội gián đó không những không sợ chết, còn biết được kế hoạch của thí huyết minh, cho nên mới vội vàng tới báo tin. Nghe xong mấy câu Diệp Hoản Hoản nói, mấy trưởng lão toàn bộ đều ngẩn ra. Quả thật là tình thế xoay chuyển, chân tướng sự việc thì ra lại là như vậy. Ngay cả Hứa Dịch cũng ngẩn ngơ, chỉ bất quá, Hứa Dịch trong lòng hết sức rõ ràng, cái người nội gián đó căn bản đã sớm bị giết. Diệp Hoản Hoản đây chính là cố ý muốn bảo vệ mình. hoàn toàn yên tĩnh, Tư Minh Lễ đột nhiên giật giữ mà lên tiếng, quả thật là ăn nói linh tinh mà. Vẻ mặt Diệp hoàn toàn an tĩnh mở miệng, không biết lời nói nào của tôi có vấn đề, xin ông chú nói rõ dùm. Tư Minh Lễ cả giận nói, nực cười, nội gián coi như là muốn đến thông báo tin tức, vậy tại sao không tìm hứa dịch, không tìm Lưu Ảnh, tại sao hết lần này tới lần khác phải đi tìm cô? Cô cho rằng là cô là ai? Địp oẳn oẳn thản nhiên mà nhìn Tư Minh Lễ một cái, ánh mắt kia không khỏi có loại ý khinh miệt. Trong lúc này nội gián đột nhiên giả chết biến mất, tất nhiên là do người thí huyết Minh bên kia đã phát hiện ra cái gì đó rồi. Hơn nữa phải chịu sự theo dõi nghiêm mật, hắn làm sao có thể đi tìm hứa dịch cùng Lưu Ảnh được? Chỉ có tôi là người ở bên cạnh cửu gia, sẽ không có người đi phòng, hắn đương nhiên sẽ tìm tới tôi rồi. các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com. Tư Minh lễ cười lạnh, lại hỏi: "Được, coi như giải thích này của cô chấp nhận được đi. Vậy cô mới vừa nói cái tên nội gián kia một tuần lễ trước đi tìm cô, còn nói người thí huyết Minh muốn cướp giết gia chủ, cái kia là chuyện lớn như vậy, tại sao cô không trực tiếp báo lại, cho tới bây giờ mới nói ra?" Diệp hoàn toàn thở dài, sắc mặt có chút thất vọng, "Ông chú coi như là đứa trẻ 3 tuổi cũng biết chuyện này không thể tùy tiện tin tưởng người lạ mà đi nói ra, đáng tiếc ông chú cũng không biết sao. Không đợi Tư Minh lễ mở miệng, Diệp Oản oản lại nói, khi đó người kia đột nhiên xuất hiện, nói xong những lời đó liền bật vô âm tín, tôi làm sao biết hắn rốt cuộc là địch hay bạn, làm sao biết hắn không phải là vì muốn phá hư lần đàm phán này mà cố ý lợi dụng tôi tới ngăn cản A Cửu. Lúc đó chuyện tôi có thể làm cũng chỉ là không ngừng nhắc đến chuyện a cửu lần này đi nước vi có thể sẽ có nguy hiểm, để cho anh ấy tăng cường đề phòng mà thôi. Nhưng vô luận người kia nói rốt cuộc có phải là thực sự hay không, lo trước khỏi cho tai họa xảy ra chung quy vẫn tốt hơn, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, tôi vẫn nên giữ theo lời nói của người kia mà chuẩn bị một chút đồ ngụy trang. Không ngờ lại thực sự có đất dụng võ. Trải qua nguy hiểm này, tôi mới có thể xác định người kia hẳn là bạn không phải địch. chỉ là không biết rốt cuộc là ai. Vốn là tôi tính đợi A Cửu tỉnh lại sau đó cùng anh ấy nói chuyện này, không nghĩ tới liền xảy ra tình cảnh như vừa rồi, lúc này tôi mới hiểu được, người lộ ra tin tức cho tôi nhất định là người trợ lý hứa phái đi làm nội gián, không lầm được đâu. Diệp Hoàn Hoàn chỉ có nói mấy câu nhưng câu nào cũng hợp tình hợp lý, giải thích hết thảy điểm khả nghi. Các trưởng lão cũng tối díp trầm ngâm, lộ ra mặt suy tư, nhìn phản ứng này Rõ ràng cho thấy bọn họ cảm thấy lời nói của Diệp hoàn toàn có độ tin cậy rất cao. Nếu không, bất luận như thế nào cũng không có khả năng giải thích được chuyện cô chỉ là một cô gái nhỏ làm sao có thể sẽ có bản lĩnh lớn như vậy được. Thẳng đến lúc này, Tư Minh Lệ rốt cục mới đổi sắc mặt. Ông không thể nghĩ tới, cái tiểu nha đầu này chỉ vài ba câu liền hóa giải cái bẫy mà ông thiết kế ra, còn đem cục diện mà ông dày công bày ra đánh bại. Cái tên nội gián đó rõ ràng đã chết rồi, làm sao có thể chạy đến cô ta lộ ra tin tức được. Cô gái này quả thật là đang ăn nói lung tung. Một bên lão phụ nhân cũng càng nghĩ càng cảm thấy lời của Diệp Bản Oản nói có phần chính xác có thể tin tưởng được. Rồi nói, cuối cùng là như vậy sao? Khó trách cháu trước đó một mực nháo đòi không cho tiểu Cửu đi, còn nhất định phải đi theo. Diệp Bản Oản gật đầu một cái, đúng vậy ba nội Lần này A Cửu có thể được cứu, thực sự là nhờ có người nội gián nằm vùng mà trợ lý Hứa Bố Chí tại Thí Huyết Minh kịp thời lộ ra tin tức, nếu không kết quả sau đó quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lão phu nhân nhìn Hứa Dịch mặt đầy máu me cùng nước mắt, vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Hứa Dịch, cậu đứng lên đi." Hứa Dịch sững sờ chừng mấy giây mới phản ứng được, ngẩng được, máy móc mà đứng lên, "Vâng." bên cạnh, Hứa Thường hôn vốn là đã tuyệt vọng lúc này mặt mày kích động. Tư Minh Lễ vẫn là một mặt âm trầm, khóe mắt kịch liệt co rúm, nhưng giờ phút này ngay cả lão phu nhân đều đã tin tưởng lời Diệp Bản Oản nói như vậy rồi, Hứa Dịch cùng Hứa gia chỉ sợ trong thời gian ngắn ông cũng không có cơ nào động vào được. Ha ha, trợ lý Hứa, thì ra sự thực lại là như thế, chuyện này cũng quả thực là đến đúng lúc nha, lần sau nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. đừng biến khéo thành vụng sẽ tốt hơn nhiều." Tư Minh Lễ khóe miệng co quắp nói. Hứa Dịch liếc Tư Minh Lễ một cái, cũng không thèm phản ứng lại lời nói của ông. Tần Nhược Hi chân mày hơi cau lại. Cô ta vạn lần cũng không nghĩ tới, một trận tử kiếp lại bị Diệp Oản Oản khéo léo hóa giải. "Cảm ơn, cảm ơn Diệp tiểu thư đã trả lại sự trong sạch cho con tôi, còn có cả sự trong sạch của Hứa gia nữa." Vốn mặt đang xám như tro của Hứa Thường Khôn, nay vẻ mặt rốt cuộc cũng khôi phục lại như bình thường, tràn đầy vẻ kích động, hướng về phía Diệp Bàn oản, oản nói cảm ơn.